Chào mừng các bạn lại đến với kênh Lầu Ma Dị Chuyển. Tối ngày hôm nay sẽ là tập thư 124 của bộ truyện về Lão Quái Kỳ Án. Trong tập trước, viên mục giả bị đánh gãy hết xương ngực, lẫn xương cột sống. Tự biết mình có giữ được mạng thì cũng liệt toàn thân. Trước khi chút hơi tàn, cậu tranh thủ sàng khoái hút sạch máu của A Hán. Hình ảnh cuối cùng động lại trong đáy mắt là tới đoàn phòng chạy tới. Ai ngờ lúc mở mắt ra, cậu đã trở thành sát thủ cốt cán. ký hợp đồng 5 năm với tập đoàn mà Thạch Lỗi và A-Triết đang làm việc. Hóa ra cái công ty này sở hữu nhiều công nghệ tiền tiến giả phết. Chính họ đã phẫu thuật phục hồi toàn bộ xương cho cậu. Có điều là, giờ cậu quên sạch nhất gì đã xảy ra trong 3 năm qua. Còn đám người số 54 dù vẫn nhiệt tình tiếp đón nhưng viên mục giã cứ cảm thấy họ giấu giếm mình điều gì. Chuyện gì đã xảy ra? Mời các bạn cùng theo dõi. Mặc dù sau 3 năm mới quay về Xuân Phong lý, nhưng viên mục Giả vẫn cảm thấy chỗ này không có gì thay đổi. Ngoại trừ thái độ của mọi người đối với cậu. Không biết có phải ảo giác hay không, viên mục Giả luôn cảm thấy khi ở cùng mọi người thì có thêm một chút cảm giác xa lạ. Mặc dù bọn họ đều cố gắng trẻ giấu, nhưng viên mục Giả vẫn cảm nhận được một chút. Dù sao đối với mấy người đoàn phong là 3 năm không gặp, nhưng với cậu thì chỉ là vài ngày. Hắc Nhiễm thần trọng hỏi: "Anh Viền, anh đã quên sống ở bên đó chưa?" Viễn Mộc Dã cười đáp: "Thành thật mà nói, tôi gặp tai nạn bất ngờ khi làm nhiệm vụ vào thời gian trước, vì vậy tôi đã quên hết những gì xảy ra trong 3 năm qua." Không ngờ Hắc Nhiễm nghe xong lại vui vẻ nói: "Tốt, vậy chẳng phải anh là Viễn Mộc Dã của 3 năm trước sao?" Viễn Mộc Dã cảm thấy hơi lạ, cũng không hiểu tại sao tên nhóc Hắc Nhiễm này lại nói như vậy. Đoàn Phong thay thế bèn vội vàng kéo cậu lại và bảo Chúng ta thật sự đã lâu không gặp Tối nay nhất định phải không say không về Trường khải và đại quân cũng kêu gào bên cạnh Vì vậy viên mộc dã liên tục bị bọn họ rót vài chén rượu trắng Trông có vẻ như họ muốn trước say cậu Cậu bị họ ép đến mức không thể từ chối Nên uống hết chén này đến chén khác Đối với đám người trước mặt này Viên mộc dã tự nhiên không hề đề phòng Nhất là đoàn Phong Cậu tin tưởng anh ấy 100%. Vì vậy, viên mục giã không nghĩ rằng mọi người sẽ cùng nhau lừa mình. Nhưng chính đám người được cậu tin tưởng tuyệt đối lại tỉ mỉ biên soạn một lời nói dối đầy thiện ý với cậu. Có thể do hơi ấm của rượu, nên cảm giác xa lạ như có như không dần biến mất. Quan hệ giữa những người đàn ông chính là như vậy. Cho dù người không quên ngồi uống với nhau, chỉ cần vài chén là có thể thành thân, chứ chưa cần nói bọn họ vốn từng là những người tin tưởng nhau nhất. Lúc này Trương Khai ôm vài viên mục rỡ nói bằng giọng líu cả lưỡi. Viền, anh có biết chúng tôi sống thế nào trong ba năm qua không? Thật sự là lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa đấy. Đại quân nghe vậy bền nhanh chóng tiếp lời. Đúng vậy đấy, chúng tôi thật sự sợ cậu sau này chỉ đi theo cây gã đàn anh từ trên trời rơi xuống đó mà quên hết chúng tôi. viên mục giã cười lắc đầu. Ôi rồi ôi, làm sao có thể chứ? đối với tôi mà nói, mọi người không chỉ là đồng nghiệp mà còn là người nhà trong cuộc đời này. Không có nhiều con người về sự việc khiến tôi quan tâm đâu. Vì vậy tôi vô cùng quý trọng những gì đã có. Tầng Nam Nam từ đầu đến cuối không nói gì. Bây giờ bỗng nâng chén đứng dậy, vành mắt hơi đỏ cô nói: Anh Viên, anh có thể trở về. Chúng tôi thật sự rất vui. Viên Mùn Dã vội vàng đứng dậy, sau đó đưa tay vuốt đầu cô ấy và bảo. Tôi cũng rất vui. Tôi biết mọi người đã không gặp tôi hơn ba năm. Nhưng đối với tôi mà nói thì mới chỉ cách xa vài ngày thôi. Vì vậy vì phía tôi chẳng có bất kỳ thay đổi nào. Tăng Nam Nam nghe xong thở vào. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Đoàn phong thấy bầu không khí có vẻ không ổn lắm nên vội vàng hòa giải. Này, làm cái gì thế? Vất vả lắm viên mới có thể quay về. Tại sao lại buồn như vậy? Đúng là cậu ấy đã ký hợp đồng 5 năm với thạch lỗi Nhưng điều đó đâu có nghĩa là bán thân cho gã đâu Viên muốn về lúc nào thì về có mà Hơn nữa, đến bây giờ cũng đã qua 3 năm rồi Đến lúc hết hạn hợp đồng Chẳng phải cậu ấy sẽ ngoan ngoãn quay về sao trương Khai vừa cười vừa nói À, đúng vậy Viên, vĩnh viễn là viên của chúng ta Đúng lúc này Tần Uyển bê đồ ăn tới Chỉ ta cười nói với Viên Mộc dã Đã mấy năm không gặp Viên của chúng ta vẫn đẹp trai như vậy. Hơn nữa trên người cậu còn có thêm nét quyến rũ của đàn ông trưởng thành đấy. Viên mục dã xấu hổ đỏ cả mặt vì lời khen của Tần Uyển. Chị Tần mới là người vĩnh viễn trẻ đẹp. Đoàn phòng giả vờ không vui nói với Tần Uyển. Này này, chúng ta quen nhau đã nhiều năm như vậy. Tại sao cô chẳng bao giờ khen tôi đẹp trai và cô sự hấp dẫn của đàn ông trưởng thành đấy? Tần Uyển cười nói. Anh cũng nói rồi đấy nhá, chúng ta quen nhau lâu quá. Tôi nhìn cũng phát chán rồi. Đoàn Phong tỏ ra thương tâm mà nói. Ôi rồi ôi, mọi người nghe thấy chưa? Sau này đừng có ghép tôi với cái bà già tần này nữa nhớ. Người ta cũng nhìn chán cái khuôn mặt đẹp trai của tôi rồi. Mọi người thi nhau kêu gào, yêu cầu tần Uyển tìm một cậu chàng thịt tươi để đem đến chọc tức ông anh thịt khô Đoàn Phong này. Viên mộc dã nhìn cảnh tượng rồi động trước mắt. Bỗng nhiên lại sinh ra một chút cảm giác mất mát. Cậu sợ những thứ này sẽ biến mất như một ảo ảnh. Thấy viên mộc dã ngơ ngác nhìn mọi người, đoàn phòng lại rót thêm cho cậu một chén. sau lại ngật người ra thế? Viên, cậu hồi phục đến đâu rồi? Mọi chuyện đều ổn chứ? Viên mộc dã gật đầu. Về cơ bản, cơ thể tôi không còn vấn đề gì quá lớn. Nhưng trong đầu lại thiếu mất 3 năm ký ức. Nói đến đây, cậu thở dài bảo. Ai, đội trưởng đoàn. Anh có thể nói cho tôi biết Chuyện gì đã xảy ra vào 3 năm trước không Chân của tôi thật sự bị thương nghiêm trọng như vậy à Ngay cậu hỏi Về mặt đoàn phong hơi cứng lại Anh ta bất đắc dĩ ấy da Viên ạ Tình huống lúc đó của cậu Đúng là không tốt Cậu nghĩ lại xem Với tính cách của tôi Nếu không phải vì chẳng nghĩ ra được biện pháp nào Làm sao tôi có thể đồng ý để cậu đi cùng thạch lỗi Bây giờ nghĩ lại Quyết định đó vẫn là đúng Đúng Tôi rất vui vì đã không biến cậu thành một người tán với do sự cố chấp của mình. Trong ba năm qua, tôi chưa từng quay về một lần nào sao? Sau khi cậu qua đó, việc đầu tiên là chữa bệnh và hồi phục chức năng, sau đó là luôn bận rộn. Mặc dù chúng tôi cũng chủ động liên lạc với cậu vài lần, nhưng về cơ bản, toàn là thạch lỗi đứng giữa truyền lời. viên mộc giã nghe vậy cảm thấy hơi ấy nấy. Chẳng trách vừa rồi tôi cảm thấy mọi người có vẻ hơi xa lạ. Xem ra vấn đề nằm ở trên người tôi." Đần phòng vỗ vai cậu. "Này, cậu tuyệt đối không được nghĩ như vậy, biết không hả? Tôi dám cam đoan rằng không ai ở đây coi cậu là người ngoài. Hơn nữa từ đầu đến cuối, chúng tôi luôn tin rằng cậu sẽ trở về." Lão Lâm vừa nghe thấy cậu muốn quay về, lập tức bỏ ngay công việc trong tay để ngày mai bay về gặp cậu đấy. Nghe thế Đoàn phòng nhắc đến lão Lâm, viên mục giả hơi bất an hỏi, "Này, năm đó khi tôi rời đi, thái độ của lão Lâm thế nào?" Đoàn phòng khẽ hừ một tiếng. Hở, anh ta có thể thế nào? Anh ta mà có bản lĩnh cậu đâu phải đi chứ? Yên tâm, anh ta không thể trách cậu vì chuyện này đâu. Hơn nữa, lúc đó anh ta còn khuyên tôi đưa cậu ra ngoài đấy. Viên, cậu hãy nhớ kỹ. Tất cả chúng tôi đều có một thái độ chung trong chuyện này. Đó chính là đặt sức khỏe của cậu lên trên hết. Tất cả mọi thứ khác, tính sau. Viên bảo giã suy nghĩ rồi hỏi. sau khi tôi bị bọn cướp bắt cóc ba năm trước, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? tại sao chỉ mình tôi sống sót chỉ chiếc xe đó? Đơn Phong hơi buồn cười. hơ, trong cậu này, việc chỉ còn mình cậu còn sống, cứ như là có lỗi với bọn họ vậy. là bọn chúng bắt cóc cậu trước mà, chuyện cũng đáng đời. phải nói rằng lý do chính khiến Viên Mộc Dã muốn tìm hiểu những gì xảy ra năm đó là vì muốn biết tại sao mình lại bị thương do vụ nổ. Cậu vẫn còn một chút ấn tượng về chuyện năm đó. Đối phương chỉ muốn kiếm tiền. Vậy tại sao lại rơi vào kết cục cùng chết với cậu? nghĩ đến đây viên mục giã trầm giọng hỏi. Vụ án đó kết thúc thế nào? Đoàn phòng nhún vai. Việc này cậu phải hỏi từ lệ. Lúc đó là cậu và anh ta xử lý vụ án. Nhưng tôi có nghe cậu kể qua rằng lý do phát sinh vụ nổ là vì nội bộ bọn cướp xảy ra nội chiến. Với thương ở chân của cậu. nói một cách chính xác không phải bị thương do vụ nổ mà là do nhảy khỏi xe ngay lúc vụ nổ xảy ra. nói đến đây anh ta cúi đầu nhìn chân trái viên mầu rã, sau đó vỗ nhẹ vào vết thương và bảo nói đến đây cái chân của cậu thật sự khiến chúng tôi rất đau đầu. chúng tôi đã tìm mọi cách, may mà bây giờ cũng khôi phục bình thường. viên mầu rã nhíu mày. lúc đó tôi bị thương nặng như vậy à? ơi già. Đương nhiên, con côn trùng tinh ở nhà cậu, vào vào ra ra cả 7 lần mà cũng vô dụng. Được rồi, chúng ta đừng nói những chuyện không vui này nữa, đợi khi nào cậu hồi phục ký ức, sẽ nhớ lại toàn bộ thôi. Ngày Tết Đoàn Phong nhắc đến lệ thần, lúc này viên mục giã mới nhớ đến cậu ta và Kim Bảo. Vì vậy cậu vội vàng hỏi, này, 3 năm qua lệ thần với Kim Bảo sống thế nào? Trước đó lúc gọi điện thoại cho anh vì thạch lỗi đứng ở ngay bên cạnh, nên tôi không tiện hỏi. Đơn Phong vừa cười vừa đáp. Hơ, hơ hơ Đừng lo lắng về hai tên đó. Chẳng phải chủ nhân cũ của con chó vàng đã để lại một khoản tiền sinh hoạt cho nó ư. Chỗ đó đủ để cho họ chi tiêu hàng ngày trong mấy năm qua. Còn côn trùng tinh kia cũng càng ngày càng giống người. Bây giờ cậu ta đã có sự nghiệp riêng. Thỉnh thoảng còn đến số 54 nhận một số việc riêng. Vì vậy cuộc sống của họ rất ổn. Cậu ta làm việc gì thế? Hè hè hè. Cậu ta giúp người khác bắt bổ bịch. Nam nữ không giới hạn. Nghe nói, khối lượng nghiệp vụ mỗi tháng khá lớn đấy. Viện mộc giã nghe xong bền cảm thấy đây chắc chắn không phải là việc gì đàng hoàng. Vì vậy cậu hơi lo lắng hỏi. Cậu ta giúp đánh ghen à? Làm như vậy không cẩn thận có thể chết người đấy. Đoàn phong lại thản nhiên. Không hoành tráng như cậu nghĩ đâu. Cậu ta chỉ giúp người khác chụp ảnh thu thập chứng cứ mà thôi. Vậy lệ thần đến số 54 để nhận việc riêng là sao? Đoàn phòng trêu chọc Chỉ là đến giúp khi không đủ người thôi mà. Sao nào, cậu sợ chúng tôi không trả tiền cho cậu ta à? Viên mục lắc đầu cười. Tính tình của anh bây giờ có vẻ càng ngày càng tốt đi nhỉ? Trước đây anh không tin cậu ta cơ mà. À thì... Con người rồi cũng sẽ thay đổi cơ mà. Hơn nữa, là cậu tin cậu ta còn gì? Mà đúng rồi tôi muốn hỏi đêm nay cậu ngủ ở đâu Hay là về số 54 đi Không được Tôi muốn về thăm nhà một chút À, đã lâu rồi không gặp Kim Bảo Tôi rất nhớ nó Không biết nó đã quên tôi hay chưa Đơn phòng chết miệng Cái này nhá Cũng khó nói lắm Tôi đi gặp nó vài lần Nó vừa thấy tôi cầm theo đồ hộp về Thì vô cùng vui vẻ Chỉ cần vài phút là bị tôi lừa đi ngay Nó đúng là cái đồ ai có sữa người đó là mẹ Có đồ hộp Thì là cha Viên mục giả buồn cười Hồ sao anh khó chịu thế Chưa từng nghe câu dơ tay không đánh người tặng quà à Kim bảo nhà tôi nhiệt tình với anh một chút Thì có gì là sai Được lắm nhau Cậu mới là điển hình của bao che cho con đấy Tôi còn không thân với cậu bằng con chó vàng đó hả Đội trưởng đoàn Tôi vừa khen tính tình anh trở nên tốt hơn rồi Sao vừa quay đi quay lại đã tranh giành với một con chó Đêm hôm đó hai người nói chuyện với nhau đến tận khuya, cuối cùng ngay cả đoàn phòng cũng ngả ngà say, nhưng viên mục dã từ đầu đến cuối vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo. Lúc đầu cậu định bắt taxi về, nhưng đoàn phòng lo lắng cậu đã lâu không về thủ đô, vì vậy anh ta bảo Hoắc Nhiễm lái xe chở cậu về. Trên đường đi viên mục dã thấy chỉ còn mình và Hoắc Nhiễm nên cố tình mớm lời. "Tiểu Nhiễm, mấy năm không gặp trông cậu to cao hơn đấy nhỉ?" Hoắc Nhiễm ngượng ngùng À, hai năm gần đây em với Trương Khai cùng tập thể hình Bình thường trong chỉ số thông minh của anh ta là số âm thế thôi Chứ ở phương diện này Trương Khai có kinh nghiệm lắm đấy Vậy hai năm qua chúng ta có liên lạc không? À, thỉnh thoảng có liên lạc, chủ yếu là do anh quá bận ai da, thời gian trôi qua nhanh quá chớp mắt mà đã ba năm Thật ra tôi cảm thấy ba năm qua mình sống cũng không quá hài lòng Nếu không tại sao tôi lại rất ít liên lạc với mọi người chứ? Hoắc nhiễm lập tức hơi khẩn trường cậu ta nói. Ch ch chủ yếu là do anh quá bận. Mà đúng rồi, chân của anh không sao chứ? Đã không sao rồi, có thể chạy nhảy, cảm giác còn linh hoạt hơn trước đây nhiều. Hoắc nhiễm vội vàng gật đầu. Được, vậy là tốt rồi. Lúc này chiếc xe chạy đến ngõ nhà viên mộc giã, Hoắc nhiễm dừng xe ở ven đường rồi hỏi. Anh, anh có muốn em vào cùng không? Viên mục giã buồn cười hỏi Không cần đâu, tôi về nhà mình chứ có phải đến nhà người khác đâu, có gì mà phải lo chứ Hoàng nhiệm lúng túng Ờ, đúng, thôi được, vậy em về trước, sáng mai em lại đến đón anh Viên mục giã đẩy cửa bước xuống xe Được rồi, đi về lái từ từ thôi Hai người nói đến đây, ánh mắt của viên mục giã bắt gặp một luồng sáng vàng Lao veo một cái từ trong ngõ ra, nó lao thẳng đến chỗ cậu Cậu nhìn kỹ thì thấy Kim Bảo vừa chạy vừa sủa gâu gâu, còn lệ thần đã lâu không gặp cũng đang đi về phía này. Sau khi Kim Bảo chạy đến bên cạnh, nó liên tục lắc đầu quấy đuôi, chạy xung quanh viên mộc dã Miệng nó thỉnh thoảng phát ra âm thanh ư ử nghẹn ngào, giống như đang chết cậu đã đi đầu quá lâu. Viên mộc dã ngồi xổm xuống xoa đầu nó. Đội trưởng đoàn coi thường người ta quá, tao biết mày làm sao quên tao được. Lúc này lệ thần đi đến bên cạnh và bảo Cuối cùng thì anh cũng đã về Lúc trước khi đội trưởng đoàn đến đây Kim Bảo luôn tưởng nhầm anh ta là anh Nhưng nó người một lúc thì cảm thấy không đúng mùi Viện một dã cười Nâng đầu con chó lên và nói Đến đây nào Để tao xem hai năm qua mày có béo lên không Kết quả cậu nhìn thấy Lông trên mặt Kim Bảo đã hơi bạc trắng Lập tức cảm thấy chua xót Và đặc biệt khó chịu Con chó này năm nay cũng đã gần 10 tuổi Nó có thể được coi là một con chó già rồi Nếu viên mục giã lại đi tiếp hai ba năm nữa Rất có thể lần sau quay về Sẽ không còn nhìn thấy nó nữa Lệ thần ở bên cạnh Thấy sắc mặt cậu hơi khác thường Hắn nói cứ như có thuật độc tâm vậy Anh yên tâm đi Có tôi ở đây mà Nó có thể sống thêm 8-10 năm nữa Viên mục giã cau mày Cậu không thể nói gì đó may mắn một chút sao Lệ thần bất được dĩ Được rồi, yên tâm đi Có tôi ở đây, đảm bảo Kim Bảo sẽ phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn, được chưa? Viện mục dã lườm hắn một cái, sau đó đứng dậy phất tẩy về hoặc nhiễm. Cậu về đi, trên đường lái chậm thôi. Sau khi hoặc nhiễm về rồi, lệ thần cười nói với viện mục dã Đi nào, chúng ta về nhà thôi. Viện mục dã nghe xong cúi đầu nhìn con chó Kim Bảo đã bình tĩnh trở lại. Đi, về nhà. Khi bước chân vào cái sân nhỏ quen thuộc lần nữa, Viện mục giã cảm thấy như đã cách một đời, đến cả chính cậu cũng không ngờ được, một lần đi làm bình thường, lại đi đến tận ba năm. Sau khi hai người và một chó vào nhà, việc đầu tiên là cậu làm, là nhìn xung quanh một lượt, phát hiện căn nhà rất sạch sẽ, hơn nữa còn có thêm một số đồ đạc mới. Xem ra đoàn phòng nói đúng, lệ thần càng ngay càng giống người, hắn không còn là con côn trùng tinh chỉ biết ngụy trang thành con người, giống như trước đây nữa. Viên mục giã trêu chọc, Xem ra cậu và Kim Bảo sống cũng ổn đấy nhỉ Lệ thần cười nói Hề hề cũng được Anh cũng biết tính tôi rồi đấy Trong mắt đồng loại thì tôi là một kẻ dị biệt Tôi chỉ muốn ở bên cạnh mình Có một người bạn rồi sống cuộc sống tự do thoải mái Mặc dù Kim Bảo chỉ là con chó trong mắt con người Nhưng trong mắt tôi thì nó cũng chẳng khác gì con người Vì vậy nó rất hợp để làm bạn với tôi Viên mộc dã nghe thế Lệ thần đặt mình sánh ngang với một con chó Thì giờ khóc giờ cười Nhưng nghĩ lại, cậu thấy Lệ Thần nói cũng không sai. Dù sao bọn họ không phải là cùng một loài, đương nhiên sẽ không phần chia cào thấp. Trước khi anh về, đội trưởng đoàn có gọi điện cho tôi. Anh ta nói, anh đêm nay cũng uống khá nhiều rồi. Lệ Thần nói xong bền đưa một cốc nước cho viên mộc dã. Nào, uống nước mật ong để giải rượu đi. Viên mộc dã cầm cốc nước mật ong uống một ngộm rồi nói. Tôi không sao, không khó chịu đâu. Lệ thần nghe xong bền nhìn lên nhìn xuống để quan sát viên mộc dã. Anh cảm thấy cơ thể mình bây giờ thế nào? Viên mộc dã thì buồn cười hỏi lại. Tại sao lần trở lại này ai gặp tôi cũng quan tâm hỏi thân thể tôi thế nào nhỉ? Trước đây tôi có phải là một người yếu ớt không được ra gió đâu. Chẳng phải vì lúc trước anh bị thương sao? Mặc dù mấy người đoàn phòng đã hơn 3 năm không gặp anh, nhưng bọn họ vẫn luôn để ý tình huống gần đây của anh. Vì vậy mà thạch lỗi mới báo sang bên này Ngay sau khi anh bị thương Viện mộc dã nghe vậy Mà trong lòng vẽ lên một dấu chấm hỏi Xem ra ba năm qua Việc tương tác giữa đoàn phòng và thạch lỗi Còn nhiều hơn so với cậu tưởng Nghĩ đến đây cậu nghiêm túc nhìn lệ thần Mấy năm qua tôi có chủ động liên lạc với cậu không? Không ai da Anh quá bận mà Hơn nữa anh cũng lo lắng thạch lỗi sẽ phát hiện ra tôi Cho nên Viện mục dã hơi nghi ngờ Không một lần nào sao? Một lần cũng không. Viên Mộc giã gật đầu, không còn dây dưa với vấn đề này nữa, bởi vì cậu biết dù mình có hỏi thế nào, lệ thần cũng trả lời không hề sơ hở. Hơn nữa, cậu mơ hồ cảm thấy mọi người đang dùng cùng một kịch bản để đối mặt với mình. Viên Mộc giã hỏi dò. Tôi nghe đoàn phong nói, cậu lúc đó tự mình chữa chân cho tôi hả? Lệ thần cười bất đắc dĩ. Ai ra? Lúc đó anh thật sự bị thương rất nặng. Tôi thử vài lần, nhưng đều không thành công. Lúc đó thật sự là một cú dốc lớn đối với tôi đấy. Viên mộc giã ngẩn người. Nếu đến cậu cũng không làm được, thì có vẻ lúc đó tôi thật sự bị thương rất nặng. Lệ thần đáp lời với giọng hơi thất vọng. Thật ra lúc đó tôi vẫn còn một cách nữa, nhưng giữa tôi và thạch lỗi, đội trưởng đoàn vẫn chọn tin vào con người. Cách gì? Lệ thần trầm rộng. Đưa anh về quê nhà của tôi Năng lực của tôi có hạn Nhưng trùng chúa chắc chắn có cách cứu anh Viện mục giã nhất thời không kịp phản ứng Trùng chúa Lệ thần cười hỏi lại Chẳng phải trước đây mọi người đều gọi như vậy sao Lúc này viện mục giã mới hiểu ý của lệ thần Hóa ra khi chữa thương cho cậu Lệ thần từng ngỏ ý Muốn đưa cậu trở lại lối vào lòng đất Khi tất cả mọi người đều bất lực Với vết thương ở chân cậu nhưng đoàn phong lại không chịu tin tưởng lệ thần. Vì vậy cuối cùng anh ấy đành phải giao viên Mộc giã cho thạch lỗi. Nhưng có một điều viên Mộc giã không hiểu, lúc đó cậu bị thương ở chân, đầu óc chắc chắn rất tỉnh táo. Cho dù đoàn phong không đồng ý, thì cũng chắc chắn phải hỏi ý kiến của cậu. Nhưng theo những gì lệ thần vừa nói, người quyết định cuối cùng không phải cậu, mà là anh ta. Vì vậy viên Mộc giã hỏi, thái độ của tôi lúc đó là gì? Lệ thần nghe câu hỏi của cậu Thì ánh mắt có vẻ làng tránh Đương nhiên là anh cũng nghe theo lời anh ta Không đúng Viện mục giã lập tức nhận thấy Sơ hở trong lời nói của lệ thần Mặc dù những khi cậu và đoàn phong Có ý kiến khác nhau Thì đoàn phong đều là người quyết định Nhưng cậu là người rất có chủ kiến Nếu bắt cậu phải lựa chọn trong trường hợp đó Viện mục giã thà rằng tin lệ thần Rồi đánh cược một lần Chứ sẽ không ký hợp đồng bán mình Trong 5 năm với thạch lỗi Dường như lệ thần cũng nhận ra mình nói hứa Hắn vội vàng đổi chủ đề Này cũng muộn rồi anh nghỉ ngơi sớm đi Dù sao anh cũng đã về Chúng ta còn nhiều thời gian mà Sau khi tắm rửa qua Viên mộc dã quay về phòng ngủ Kết quả lại phát hiện mình đi đâu Thì con chó Kim Bảo đi theo đó Nó cứ nhìn trầm trầm viên mộc dã Như nhìn thiết cục xương vậy Viên mộc giã thấy vậy Bèn giơ tay sầu đầu nó và bảo Nhìn tao làm gì? Mau đi ngủ đi. Mặc dù Kim Bảo không tình nguyện, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn quay về. Trong lòng viên mộc giã biết rõ, con chó này nhìn chăm chăm cậu như vậy là vì lo sợ cậu sẽ đột ngột biến mất một lần nữa. Nhưng có một số chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Dù sao, cậu đã ký hợp đồng 5 năm với thạch Lỗi Làm sao có thể muốn về là về được? Trong khoảng thời gian này, viên mộc giã chưa từng ngủ ngon. Có thể là do sau khi tỉnh dậy, Cậu không thể tiếp nhận mọi thứ trước mắt Nên không thể ngủ được Viện mục giã nghĩ rằng Hôm nay cuối cùng cũng trở về nhà Nằm trên chiếc giường quen thuộc Chắc cậu sẽ ngủ ngon giấc chứ Không ngờ cậu vừa ngủ Thì giấc mơ quen thuộc đó lại ập tới Viện mục giã mờ mịt Nhìn bóng lưng trong giấc mơ Cậu biết đây là ký ức Trong tiềm thức của mình Mặc dù cậu không nhớ được gì Nhưng những hình ảnh này Vẫn luôn ở nơi sâu nhất trong tâm trí Ngày sau đó viên mộc giã lại mơ thấy một số hình ảnh rời rạc. Mặc dù những thứ này rất xa lạ với cậu, nhưng nó khá khớp với những giấc mơ trước. Có vẻ như viên mộc giã đang ở trong sân huấn luyện, mặc một bộ khung xương và bước đi rất khó khăn. Trong giấc mơ, về mặt cậu rất ủ ám, trên mặt đầy mồ hôi, luyện tập từng bước cách điều khiển bộ khung xương. Nhưng hiệu quả rõ ràng là không lý tưởng. Cậu bước về phía trước như một đứa trẻ mới tập đi. Viện mộc giã nhìn những thứ này Cảm thấy rất khó hiểu Do rằng cậu chỉ bị thương ở chân trái Tại sao lại phải mặc bộ khung xương Cứ như bị tê liệt toàn thân vậy Không ngờ trong lúc bối rối, Lại thấy thạch lỗi đột ngột xuất hiện Và nói Rộng tóc bật đạt Cậu tội gì phải cứng đầu như vậy chứ Gã vừa nói lời này Viện mộc giã lập tức tỉnh lại Từ trong mơ Cả người đầm đìa mồ hôi Đúng lúc này Kim Bảo đang nằm ngoài cửa Nghe thấy tiếng động nên thận trọng đi vào. Viên mộc dã thấy nó thì thở dài. Nửa đêm mày không ngủ, lại vào đây nhìn tao làm gì? Kim Bảo bất mãn khịt mũi, viên mộc dã không còn cách nào nên đánh đi vào phòng bếp, đưa cái gậy mài răng ra cho nó và nói: "Được rồi đây này, bây giờ về ổ đi." Lúc này Kim Bảo mới hài lòng quay về ổ, để lại viên mộc dã một mình ngẩn người trong phòng khách. Lúc này cậu mới chợt nhớ ra lần đi tham quan những phòng thí nghiệm ở trụ sở chính. Thầy lỗi đã từng nói rằng muốn dùng ký ức khống chế bộ khung xương thì phải cấy một con chip vào sau đầu. Nghĩ đến đây cậu bất giác đưa tay sờ lên phần tóc phía sau đầu. Không sờ không sao. Vừa sờ, thật sự thấy có thứ gì đó. Mặc dù không nhìn thấy nhưng viên mục giả vẫn cảm nhận được sau đầu mình có một vết sẹo to bằng hạt lạc. Vết sẹo này hoàn toàn có thể chứng minh Trước đây viên mộc giả đã mặc bộ khung xương và nó cũng có thể chứng minh rằng một số cảnh tượng thỉnh thoảng hiện lên trong đầu cậu đều đã từng thật sự xảy ra. Sau khi đi đến kết luận này, viên mộc giả bỗng cảm thấy hơi bối rối. Cậu nghĩ mãi mà không rõ mình đã bị làm sao? Tại vì sao mà tất cả mọi người đều vô tình hoặc cố ý làng tránh những câu hỏi quan trọng của cậu? Giống như trước đó tất cả mọi người đều đã thương lượng với nhau rồi vậy. Sau khi suy nghĩ, viên mục dã quyết định đi tìm từ lệ, hỏi anh ta xem vụ án lúc trước như thế nào. Nhưng hôm sau khi cậu gọi tới đơn vị của từ lệ, lại được thông báo rằng tử lệ đã đi phá án chỗ khác rồi nên tạm thời không liên lạc được. Trong lòng viên mộc dã biết rõ, nếu tất cả những chuyện này không phải là ngẫu nhiên, thì chỉ có thể là đối phương cố tình tránh mặt mình. Mặc dù càng ngày viên mục dã càng thích nghi ngờ và đoàn phong luôn tránh né những vấn đề quan trọng, Nhưng có một điều cậu có thể khẳng định. Đó là mọi người cùng nhau nói dối cậu không phải là vì muốn lừa gạt. Ngược lại, có thể là vì họ muốn tốt cho cậu mà thôi. Nhưng cảm giác bị người khác giấu giếm cũng không tốt đẹp gì. Vì vậy, viên mục dã rất muốn biết mình đã ra sao trong ba năm qua. Khi hoắc nhiễm đến đón viên mục dã trời cũng đã sắp trưa. Cậu ta đưa cậu đến thẳng Xuân Phòng Lý bảo rằng lão Lâm đang chờ ở đó. Khi gặp lại lão Lâm, Viên mục giã mới cảm nhận được Thời gian thật sự đã trôi qua Lão Lâm dường như tăng thương hơn nhiều So với bà nằm trước Sau khi nhìn thấy viên Mộc giã Lão Lâm chủ động ôm chặt cậu Tiếp đó vỗ lưng và bảo Trở về là tốt rồi Trở về là tốt rồi Viên Mộc giã cười Chẳng phải đội trưởng đoàn đã nói rồi sao Sớm muộn tôi cũng phải trở về Đơn phong nghe xong liên tục gật đầu Được Giặc ngộ của tên nhóc này cũng cao đấy. Chắc chắn rồi. Bởi vì lão Lâm không uống rượu, nên đoàn phòng cũng không chuẩn bị cho những người khác uống. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, khiến viên màu giã bất giác có cảm giác như đã trở về thời gian trước đây. Không ngờ đúng lúc này, Trường Khai lại đi bật tivi trong phòng. Bên trong đang phát một giải đấu poker quốc tế. Có vẻ như hoắc nhiễm và Trường Khai rất có hứng thú với thứ này. Cả hai chăm chú theo dõi. Đại quân thấy vậy bền trêu chọc. Viên này, tôi nói cho cậu biết, trong mấy năm cậu không ở đây nhá, tiểu nhiễm và trường khai càng lúc càng ăn ý, hai đứa chúng nó hết đi tập thể hình chung rồi lại chơi game cùng nhau, bây giờ tôi hiếm khi nghe thì chúng nó cãi nhau lắm. Viên mộc dã cảm khái. À, thế chứng tỏ cả hai đều đã trưởng thành rồi đấy. Con người không thể sống mà chỉ biết bản thân mãi được. Học cách thích ứng với những người xung quanh cũng không phải là chuyện xấu. Không ngờ, đúng lúc này, Viên mục Giả vô tình quay đầu liếc nhìn TV. Kết quả cậu nhìn thấy có một người chơi trong cuộc thi, đột nhiên đánh ra một lá bài ca bích. Máy quay còn cố tình quay cận cảnh lá bài ca bích đó. Viên mục Giả lập tức cảm thấy đầu mình nổ âm một tiếng. Ngay sau đó, bên tay cậu liên tục vang lên những tiếng bíp, dường như ở sâu trong não đang vang lên tiếng chuông bão động. Lá bài ca bích này cứ như có ma lực, nó thu hút sự chú ý của viên mục Giả một cách sâu sắc. Toàn bộ cơ thể cậu cứ như bị điểm huyệt, cứng đờ tại chỗ. Đoàn Phong và Lão Lâm đang tán gẫu Khi anh ta quay lại, tới vẻ mặt viên mục giã không ổn. Anh ta nghi ngờ, nhìn theo ánh mắt của cậu và hiểu ngay đang có chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này đoàn Phong không thể lập tức đi tắt TV được bởi vì nếu viên mục giã không nhớ ra thứ gì đó, anh ta làm như vậy sẽ càng khiến cậu nghi ngờ. bỗng viên mộc dã đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi cậu bước từng bước đến tivi miệng liên tục lẩm bẩm ca bích tại sao mình lại thấy ca bích này trông quen như vậy mặc dù lúc này tivi đã không còn quay cận cảnh lá bài ca bích nữa nhưng đôi mắt viên mộc dã cơ như vẫn có thể nhìn thấy nó cậu bước thẳng đến phía trước tivi nhìn chừng chừng vào màn hình đang thay đổi liên tục và hỏi tại sao lại là ca bích chứ Đoàn phong thấy vậy, vội vàng chạy đến giữa chặt cậu lại. Anh ta muốn chuyển sự chú ý của cậu khỏi cái tivi. Không ngờ viên mộc giã bất ngờ vùng ra, sau đó dùng hai tay ôm đầu rồi ngồi xổm xuống, toàn thân run lẩy bẩy. Lão Lâm lập tức đứng dậy, lấy trong túi ra một liều thuốc an thần, tiêm ngay cho cậu. Trong phòng họp ở số 54, mọi người ngồi tại chỗ với vẻ mặt buồn thiêu, bầu không khí khá nghiêm trọng. Trường Khải tỏ ra ái náy. Tại sao tôi lại tấy máy như thế chứ? Đáng ra không nên bật tivi. Đại quần bền an ủi Cái này cũng không thể trách cậu. Ai mà ngờ được viên mục giả lại có phản ứng mạnh như vậy với lá bài ca bích chứ? Đúng lúc này có tiếng thét của đoàn phong vang lên trong hành lang. Anh ta tức giận quát. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Chẳng phải cậu đã nói là trí nhớ của viên mục giả đã bị lấy đi sao? Tại sao vì cậu ấy lại có phản ứng mạnh như vậy khi nhìn thấy lá bài ca bích? Giọng thịt lỗi của điện thoại cũng không tốt Anh nói với tôi Những thứ này làm gì Lúc tôi giao người cho anh Vẫn còn tốt đấy nha Tại sao mới chỉ một ngày Đã phải tiêm thuốc ăn thân rồi Đơn phòng chất vấn không hề nề nang Cậu ấy trở lại môi trường quen thuộc Chắc chắn sẽ nhớ đến một số chuyện Tất cả chúng ta đã nghĩ đến mọi trường hợp Nhưng cậu đâu có nói Cậu ấy không thể nhìn thấy lá bài ca bích Cái vụ rút ký ức chó chết của các người Có đáng tin cậy không vậy Thực lỗi khẽ hừ một tiếng Sau đó nói với giọng cứng rắn Ngày mai tôi sẽ đi đón người Tình huống của cậu ta Không còn thích hợp ở lại trong nước nữa Sau khi dầm mấy Đoàn phong đi vào phòng họp Với khuôn mặt xanh mét Anh ta trầm rộng Ngày mai bọn họ qua đón cậu ấy Đại quân lo lắng hỏi Vậy phải làm sao bây giờ Đâu thể để viên mục dã cứ ngủ suốt như vậy tiền sĩ Lâm lắc đầu Lạt nữa xem tình huống rồi tính tiếp. Nếu cậu ấy thật sự nhớ ra điều gì đó, thì tiêm thuốc ăn thần cũng không muộn. Cứ như vậy, viên mộc giã ngủ mê man đến tận buổi đêm dưới tác dụng của thuốc ăn thần. Đến khi cậu choáng vắng tỉnh dậy, thì phát hiện mình đang nằm trong phòng quan sát của số 54. Sau một thoáng đầu óc trống rỗng, viên mộc dã mơ màng ngồi dậy, nhìn một vòng xung quanh, phát hiện trong phòng quan sát không còn ai. Vì vậy cậu đứng dậy, đi ra hành lang. Lúc này vừa đúng lúc đoàn phong đi từ trên tầng xuống, ánh mắt hai người chạm nhau. Đoàn phong thoáng sửng sốt, sau đó lại khôi phục như bình thường. Ồ, tỉnh rồi à? Viện mộc giã cảm thấy đầu mình hơi đau, dày dày mi tâm rồi hỏi. Tại sao tôi lại ngủ trong phòng quan sát thế? Đoàn phong thuận mồm bịa chuyện. À, trước đó lão lâm đang kiểm tra thân thể cho cậu, thì cậu ngủ tiếp đi. Chúng tôi cũng không đánh thức cậu. Dòng mặt Việt màu giá hơi khó coi. Trí nhớ của tôi gần đây có vẻ càng ngày càng kém. Tại sao tôi chẳng nhớ chút nào về việc Lão Lâm kiểm tra thân thể cho tôi vậy? Đoàn Phong giả vờ khẩn trương mà hỏi. Thật à? Hình như chuyện này có liên quan đến chung mất trí nhớ của cậu. Trước đó Lão Lâm đã nói cậu không nên quá suốt ruột, bởi vì đôi khi càng lo thì đầu óc lại càng rối, không bằng cứ thuận theo tự nhiên. Chẳng nghĩ đến cái gì không phải sẽ tốt hơn sao. Viện Mộc giã hơi nhức đầu nên cũng không còn lòng dạng nào suy nghĩ về những lời đoàn phong nói, cậu chỉ xua tay với anh ta. Không được rồi đội trưởng đoàn, đầu tôi đau kinh khủng, tôi về nhà trước đây. Đoàn phong vội vàng giữ chặt cậu lại. Đầu đầu thì về nhà làm gì, mau vào phòng quan sát nằm trước đã, để tôi đi gọi lão lâm, bảo anh ta kiểm tra cho cậu. viên mục giã định từ chối, nhưng nghĩ lại dù sao lão lâm cũng là tiến sĩ y học, anh ta chữa đau đầu chắc cũng dễ như chở bàn tay. vì vậy cậu quay trở lại phòng quan sát một lúc sau lão lâm chạy tới trực tiền anh ta đo huyết áp và nhịp tim cho cậu phát hiện cả hai đều hơi thấp tình huống này thật sự có một chút khác thường lão lâm bèn liếc mắt ra hiệu bà đoàn phong ở lại chỗ này anh ta đẩy cửa bước ra ngoài sau khi lão lâm quay trở lại anh ta liên lạc ngay với thạch lỗi nói qua về tình hình hiện tại của viên mộc giã. đối phương nghe xong bèn trầm giọng nói trực tiền cứ cho cậu ta uống thuốc để ngủ một đêm. Sáng mai chúng tôi sẽ đến đón người. Sau đó lão lâm cầm một ống tiêm quay trở lại phòng quan sát, cười nói với viên mục dã Cậu bị đau đầu là do huyết áp thấp. Tôi sẽ tìm cho cậu thuốc giảm đau. Cậu nghỉ ngơi một đêm sẽ ổn thôi. Viên mục Dã hoàn toàn không nghĩ nhiều. Cậu chủ động vươn tay để cho lão lâm tìm thuốc. tiêm xong, viên mục giã bỗng cảm thấy buồn ngủ đến mức không ngừng đâu lên được. Cậu bèn trực tiếp lăn ra ngủ trên bàn. lão Lâm thấy vậy thì nói với Đoàn Phong: "Nào đưa cậu ấy về giường đi, tôi muốn nhìn lưng của cậu ấy một chút." Đoàn Phong hiểu ngay lão Lâm muốn làm gì, anh ta bế Viên Mộc Dã sang chiếc giường bên cạnh, sau đó đỡ cậu ngồi dậy, cởi hết quần áo trên người. Lúc này lão Lâm mới tiến tới gần, anh ta cẩn thận quan sát phía sau lưng của Viên Mộc Dã. Đoàn Phong hỏi nhỏ: "Dấu vết màu hồng nhạt này là vết dao à?" Lão Lâm đẩy mắt kính nói. Cậu không cần nói nhỏ như vậy đâu Cậu ấy không nghe được Đần Phong hơi ngượng ngùng hầu một tiếng Sau đó nói với âm lượng bình thường Vết rào này không nhỏ đâu Có phải bọn họ đã xử lý qua Một cách đặc biệt không Lão Lâm gật đầu Chắc chắn là dùng công nghệ xóa xẹo tiền tiền nhất Nếu không làn da không thể mịn màng như vậy được Đần Phong nghe xong Cũng thấy bồn chồn. Thế này đâu thể nhìn ra được Cuộc sống của Viên có vấn đề gì Lão Lâm thở dài. Hai da, chờ chút. Rồi anh ta lấy ra một thiết bị cầm tay trong ngăn tủ. Sau khi mở, thì nhẹ nhàng đưa vào da lưng của viên mục giã. Cùng lúc đó, chỉ thấy thiết bị đi đến đâu, phía dưới làn da của viên mục dã sẽ hiện lên ánh sáng đỏ đến đó. Đoàn phong kinh ngạc. Thật sự đã xử lý toàn bộ xương sống của viên. Lão Lâm cũng hơi kích động. Nếu không, một người bị liệt toàn thân... Làm sao có thể khôi phục còn tốt hơn trước chứ? Đoàn phòng hơi lo lắng. Thứ này không phải bằng xương bằng thịt. Sau này khó mà tránh được bị trục chặt hay là đoàn mạch. Cứ như vậy, viên vĩnh viễn không thể rũ sạch quan hệ với đám người thạch lỗi. Lão Lâm thở dài. Ai ra, lại chẳng thế à. Nhưng đây là kỹ thuật nong cốt của họ. Chứ khi dùng tiền mua... Nếu không bọn họ tuyệt đối không thể chia sẻ với chúng ta. Đoàn Phong chẳng thèm quan tâm. Vậy thì bỏ tiền ra mua. Chỉ cần tiền có thể giải quyết được vấn đề. Đó sẽ không còn là vấn đề nữa. Lâm Lâm cười gượng. ấy da, cậu nói nghe dễ nhỉ? Cậu có biết bộ khung xương lúc trước mà tiểu viên đang mặc có giá bao nhiêu không? Úi sời ơi, cái đồ đồng nát đó không đáng một trăm ngàn. Lâm Lâm lắc đầu. Cậu biết cái gì? Thứ trước đấy tiểu viên mặc là đời thứ nhất. Đúng là nó còn nhiều thiếu sót. Nhưng mẫu mã mới nhất này hoàn toàn khác. Tôi đã từng nhìn thấy nó tại một triển lãm công nghệ sinh học. Nó có thể giúp một bệnh nhân bại liệt sống cuộc sống bình thường. Cậu thử đoán xem nó có giá bao nhiêu? Nhiều nhất là một triệu. Nhiều hơn nữa, ai chịu bỏ tiền chứ? ấy da! Sau khi đưa vào sản xuất, sẽ là khoảng một triệu. Nhưng nếu muốn mua công nghệ cốt lõi của đối phương... Tập đoàn của Thạch Lũi, giá giá 500 triệu. Đoàn phòng lập tức hít vào một hơi. Sao bọn họ không đi cướp luôn đi? Không ngờ Lão Lâm lại bảo. Thật ra tôi thấy cái giá đó cũng hợp lý đấy. Việc nghiên cứu loại thiết bị này đòi hỏi rất nhiều nhân lực, vật lực và thời gian. Hơn nữa cậu thử nghĩ xem. Nếu có thể làm một bệnh nhân bị bài liệt đứng dậy được, chuyện đó sẽ làm cho họ phấn chấn đến mức nào chứ? Tôi tin rằng chỉ cần đối phương trả được số tiền đó, họ nhất định sẽ mua ngay mà không hề do dự. Đần Phong hỏi với vẻ không dám tưởng tượng. Cái bộ khủng sườn rách nát đó mà có giá đến thế cơ á? Vậy thứ thay thế xuống sống của viên mục giả đã đến mức nào? Lão lầm bất được dĩ. Chắc chắn đó là một con số trên trời. Đần Phong lại lo. Nếu thật sự là như vậy, đám người thạch lỗi chắc chắn không dễ dàng thả viên mục giả rời đi đâu. cậy cả thạch lỗi muốn thả thì người đứng đầu tập đoàn chắc chắn cũng không đồng ý à đó chính là điều tôi sợ vào lúc này đấy nếu không tại sao bọn họ lại thoải mái xóa ký ức của tiểu viên như vậy vì bọn họ sợ cậu ta lại đi tìm ca bích để báo thù đoàn phong nghệ lão lâm nói thế thì trầm giọng hỏi người của anh có điều tra được tình huống của ca bích không lão lâm lắc đầu Tôi chỉ biết lão ta vì lý do thân thể nên đang ở nơi nào đó để tĩnh dưỡng. Còn về tình huống cụ thể, đến cả người của thâm tiểm cũng không biết rõ. Đoạn phòng tức lắm. Đám người thạch lỗi chắc chắn có thể điều tra được. Tiếc là cái gã rắn độc đó biết nhưng lại không chịu nói. Lão Lâm nói về giọng bất đắc dĩ. Có lẽ trong đó liên quan đến mối quan hệ lợi ích giữa hai tổ chức, đám người thạch lỗi đương nhiên không thể làm tổn hại lợi ích của chính mình vì tiểu viên được. Nếu bọn họ thật sự không muốn xung đột chính diện với thâm tiềm Vậy tại sao lúc đó lại ra tay cứu viên mộc dã? Còn lão ca bích kia nữa Lão giả đố Thật sự là tai họa sống nghìn năm Đã đến mức đấy rồi mà vẫn không chết Cuối cùng lại làm hại diệp dĩ nguy Chết một cách vô ích ai da Đúng là như vậy Sau đó đoàn phong mặc lại quần áo Cho viên mộc dã, Đặt cậu về giường Còn viên mộc dã vẫn ngủ ly bì dưới tác dụng của thuốc Đến tận khi Thạch Lỗi và A Chiết đến đón cậu vào ngày hôm sau. Khi viên mộc giã tỉnh dậy nhìn thấy A Chiết cùng với Thạch Lỗi cậu ngạc nhiên hỏi Sao hai người lại đến đây? Chẳng phải đã nói là hai ngày nữa mới đến đón tôi à? A Chiết tức giận hỏi Đại cả, còn hai ngày nào nữa cậu không nhìn xem hôm nay là thứ mấy à? Viên mộc giã nhìn về phía chiếc lịch điện tử treo trên tường cậu phát hiện mình đang ngủ một ngày một đêm. Cậu bèn nhìn lão lâm bằng ánh mắt khó hiểu. Tôi bị sao thế? Tại sao lại ngủ lâu như vậy? Lão Lâm bền giải thích. Có thể là mấy ngày hôm nay cậu nhìn thấy mấy thứ trước kia. Thế cho nên đã kích thích vỏ não. Tuy tình huống này có thể đánh thức một số ký ức đã mất. Nhưng nó cũng rất nguy hiểm vì gây nên áp lực lên sọ não. Vì vậy tôi đã cho cậu thuốc ngủ để cậu ngủ ngon và làm đầu óc được nghỉ ngơi. Vì Lão Lâm là tiến sĩ y học, viên mộc dã vẫn luôn tin tưởng không hề nghi ngờ. Thế nên cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Người chứng chặt đàng hoàng như lão lâm Lại nói láo Lúc này thiệt lỗi cười nói với cậu Cậu đến thành phố hát Làm một chút chuyện với chúng tôi trước Ba ngày sau mới trở về Sau đấy cậu nghỉ ngơi ở nhà hai ngày Rồi chúng ta sẽ về Được chứ Mặc dù viên mộc giã hơi buồn bực Vì hai ngày vừa qua chủ yếu là ngủ Nhưng cậu không có lý do nào để phản đối Đành ủ rũ Được thôi Ai bảo tôi đã ký hợp đồng bán mình chứ? A chết nghe câu này thì cũng cảm thấy không thoải mái. Này viên mục Dã, cậu đối xử với mọi người có phải khác biệt quá không? Cậu có biết rằng tập đoàn của chúng tôi đã chi tiêu cho cậu? Thạch lỗi lập tức hô một tiếng để cắt đứt câu nói của A chết để gã không tiếp tục nói nữa. Đoàn phòng cũng rất ăn ý mà nói làng sang chuyện khác. Cậu đi với họ trước đi, đợi lúc nào cậu về, chúng ta cùng nhau đi chơi vài ngày. Lão Lâm nói, sẽ chi tiền đấy." Viên mục giả bật cười. "Được thôi, vậy tôi đi trước đây." Ngồi trong xe, viên mục giả cúi đầu xuống như một người rơi vào đường cùng, nhưng trên thực tế, cậu chỉ đang tự hỏi mấy ngày nay đã có tình huống gì xảy ra với mình. Trước đó cậu không có thời gian suy nghĩ, bây giờ ngồi trong xe đang rảnh rỗi, mới lần lượt nhớ lại những chuyện xảy ra từ sau khi trở về. nhưng viên mục dã bỗng phát hiện có một số khoảng trống không hề kết nối với nhau nhìn thấy về mặt ủ rũ của cậu à chết bất đắc dĩ nói cậu thôi đi được không đừng có biểu lộ rõ ràng như vậy chứ tôi và anh lỗi ít nhất cũng ở bên cạnh cậu 3 năm còn tử kiều nữa nó vẫn liên tục hỏi tôi tình huống của cậu còn cậu thì sao đúng là đồ vô ơn viên mục dã cười khổ cái này đâu thì trách tôi được ai bảo tôi đã quên hết mọi chuyện trong 3 năm qua Tôi cũng muốn nhớ lại càng sớm càng tốt Thạch lỗi vội vàng ngắt lời Trước khi đến đây Bác sĩ phụ trách của cậu Đã cố ý dặn dò tôi Rằng không thể để cậu phải lo lắng Loại chuyện thế này dục tốc bất đạt Cậu càng sốt ruột Có khi lại càng phản tác dụng Tốt hơn hết cứ thuận theo tự nhiên đi Đợi khi nào phần não bộ bị thương của cậu khôi phục Thì sẽ nhớ ra thôi Trong lòng viên mộc giã hiểu rõ mấy lý do của thạch lỗi cũng giống với lão lâm và đoàn phong, có vẻ như gã cũng không hy vọng. cậu nhớ lại đoạn ký ức đã mất kia, xem ra trong ba năm qua, viên mộc dã đã trải qua chuyện gì đó rất nghiêm trọng. nghĩ đến đây, viên mộc dã bền trầm giọng hỏi: đúng rồi, lần này chúng ta đến thành phố hát làm gì đấy? tôi không làm mấy chuyện như giết người đốt nhà đâu đấy. thạch lỗi cười nói: hờ hờ. Yên tâm đi, chúng ta đi qua đó để nhận một tài sản tư nhân. Đây là thứ mà tập đoàn đã mua từ nhà đấu giá vào tháng trước. Tập đoàn mua một tài sản cá nhân ở tận nước S xa xôi, có chỗ nào đặc biệt à? Đó là một ngôi nhà cổ, nghe nói đã có hàng trăm năm lịch sử. Mỗi một cành cây hay ngọn cỏ trong nhà đều rất có giá trị cất giữ. Thạch lỗi vừa nói vừa lấy di động, bật thông tin liên quan đến căn nhà. Viện mục giã cầm lên xem, cậu phát hiện đúng là ngôi nhà đã có nhiều năm tuổi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vẻ oai phong của nó năm xưa. Chắc chắn nó đã từng là nơi ở của một gia đình giàu có. Theo lý thuyết thì với loại nhà cổ này, nếu không phải là gia cảnh xa sút thì người bình thường sẽ không bao giờ đem bán. Cậu cảm thấy khó hiểu. Tòa nhà này không tồi, nhưng tìm bừa một đại lý môi giới bất động sản là nhận được nó. Đâu cần hai người tự mình đi đến đó chứ. Thầy lỗi giả vờ thần bí Cậu đoán xem À triệt đang lái xe nghe vậy thì trợn tròn mắt Trong đầu còn thầm nghĩ Đoán cái rắm ấy Viên Mộc giã suy nghĩ rồi hỏi Chủ nhân đời trước của ngôi nhà cổ Vẫn khỏe chứ Yên tâm Vẫn sống rất tốt Vậy tôi cũng không biết Anh đừng thừa nước đục thả câu Rốt cuộc thì căn nhà đó có vấn đề gì Ai giả Tạm thời vẫn chưa biết vấn đề cụ thể là gì. Chỉ biết là chủ nhà trước đã đăng bán nó về giá rất thấp. Vậy mà không một ai ở nơi đó muốn mua. Vì vậy anh ta ủy thác cho phòng đấu giá. Lúc đầu tập đoàn cũng muốn ủy thác cho công ty môi giới bất động sản ở địa phương thu hộ căn nhà. Nhưng xét thấy trong căn nhà cổ đó có một số thứ vô cùng giá trị. Nếu như không cử người đến nhìn chầm chầm, rất có thể sẽ bị chủ nhà cầm đi. hoặc bị thầy thế mất. Viện mộc giã nghe xong lại nhìn tài liệu trên điện thoại, sau đó cầu trầm ngâm. Tại sao tôi cứ cảm giác lần này có thể tập đoàn sẽ lỗ vốn nhỉ? Thạch lỗi nhún vài. Chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi chỉ chịu trách nhiệm nhận tòa nhà thôi. Còn đầu tư thất bại hay không, đối với tôi chẳng hề quan trọng. Chiếc xe nhanh chóng lái vào một thị trấn cổ kính. Lúc này bên ngoài trời đang đổ mưa phùn. Người đi đường cũng thừa thớt. Viên mộc giã hạ cửa kính xe xuống để ngửi mùi ẩm ướt trong không khí. Cái mùi này lập tức khiến cậu cảm thấy hoàn khoái. Thầy lỗi nói tiếp. Hoàn cảnh không tồi. Tôi nghe nói người dân ở đây vẫn duy trì lối sống của hai ba mươi năm trước để không phá hủy phong cách chung của thị trấn. Viên mộc giã nhìn ra ngoài cửa sổ xe hỏi. Ở đây có phải là khu danh lam thắng cảnh không? Không phải. Không phải. Với cơ bản, thị trấn nhỏ này không mở cửa với người ngoài. Hờ, người nơi này có cá tính nhỉ? cố tiền mà không thèm kiếm mà. À chết buồn bực. Lại chẳng thế à? gã chủ nhà đó cũng rất kỳ quái. Trước đấy chúng tôi hẹn gã vài lần, nhưng gã cứ bảo không có thời gian. Lần này vất vả lắm mới chốt được đấy. Ba người đang trò chuyện, đột nhiên phát hiện bên ngoài bắt đầu có sương mù. lần sương mù dày đặc, nhanh chóng bao phủ toàn bộ thị trấn. Ba người viên mộc giã rơi vào giữa sương mù mà có cảm giác rất không chân thật. À, chết không nhịn được bền phàn nàn. Cái chỗ quỷ quái này lại còn có thời tiết quái gì thế? Tại sao vừa có mưa lại còn có sương mù? Không khí vẫn ẩm ướt thế này. Trước đó viên mẫu dã còn cảm thấy mưa phùn rất tốt. Nhưng không biết tại sao từ lúc sương mù dày đặc bắt đầu xuất hiện. Bên trong thị trấn bỗng có một cảm giác quái gì khó tả, nó khiến cho người ta sinh ra ảo giác, muốn chạy ngay khỏi nơi này. Bỗng, A Chiết đột nhiên ồ lên một tiếng rồi hỏi, Ồ, tại sao hướng dẫn đường đi không có tác dụng nữa? Tôi biết đi đâu để tìm vị trí cụ thể của tòa nhà đó chứ? Thành lỗi nghe xong cũng lấy di động ra xem, đúng là bản đồ trên điện thoại hoàn toàn trống trơn, không thể xác định được vị trí hiện tại của họ. Cực chẳng đã, Thạch Lỗi định phải bảo A Triết tạm thời dừng xe, sau đó đi hỏi người dân địa phương xem tòa nhà cũ đó ở đâu. Sau khi xuống xe, ba người họ đi đến một siêu thị nhỏ bên đường. Ông chủ thấy cô khách đến thì niềm nở chào hỏi. Ồ, oh, trông mấy vị hơi lạ mắt nhỉ, xin hỏi mọi người cần gì? Thạch Lỗi cười. Chổ chúng tôi mấy trái nước. Tiện chúng tôi cũng muốn hỏi anh về một căn nhà. Ông chủ siêu thị cười hỏi. À hề, à, có phải cậu muốn hỏi đường đến căn nhà số 145 ở ngõ Tân Dân không? Cả ba người nghe vậy đều giật mình. Ông chủ siêu thị đặt ba chai nước lên quầy và bảo Mấy cậu đừng ngạc nhiên bởi vì tất cả những người ở bên ngoài đến chỗ chúng tôi đều là để mua căn nhà đó. Thầy lỗi tò mò. Tần suất nhiều như vậy của, Chẳng lẽ trong thị trấn của anh không có căn nhà nào khác bán à? Đúng, đúng là không có. Những căn nhà của mỗi gia đình ở đây à, đều là sản nghiệp của Tổ tiên. Đồ của Tổ tiên để lại làm sao có thể dễ dàng bán được. Chúng tôi không thể làm ra việc quên nguồn, quên gốc như thế được. Viên Mục gia thắc mắc. Vậy đã có chuyện gì xảy ra với căn nhà ở số 145 ngõ Tân Dân thế? Ông chủ siêu thị khẽ hừ một tiếng sau đó nói. Đó là do mấy chục năm trước nhà hộ ngô xuất hiện một đứa bất hiếu. Vì vậy bây giờ mới bán ngôi nhà do tổ tiên để lại thạch lỗi hỏi giờ Người dân địa phương Có cảm thấy khó chịu Khi có người ngoài mua nhà ở đây không Không ngờ ông chủ siêu thị Lại vội vàng giải thích Ồ oh, đương nhiên là không rồi Ngược lại người ở đây Rất hoan nghênh người ngoài đến định cư À tiếc là nhịp sống ở đây hơi chậm Vì vậy sau khi sống một thời gian Những người mua căn nhà cổ của họ ngô Đều dọn đi rồi À, mà không biết mọi người đến xem nhà hay đến lấy nhà Đến lấy nhà Chúng tôi đã mua nhà rồi Thạch lỗi còn chưa kịp trả lời Thì A Chiết đã suốt ruột đáp Thạch lỗi đành nói tiếp Đúng vậy Chúng tôi đến nhận nhà Xin phiền ông chủ hãy chỉ đường cho chúng tôi Ông chủ siêu thị nhiệt tình nói Được đặc được, được Mọi người đi hơn 30 mét về phía trước Là thấy một ngã tư Rẽ trái ở ngã tư Sẽ nhìn thấy một cánh cổng cổ xưa rất cao Sau khi đi qua cổng thì cứ tiến về phía nam Ở đó có một khu dân cư mang tính đặc trưng của địa phương chúng tôi Cái lớn nhất và trông hoành trắng nhất Chính là tòa nhà cổ của nhà hộ ngô Cũng chính là số 145 ngõ tân dân Viên Mộc giã thuần miệng hỏi Nhà hộ ngô này trước đây có phải là người giàu nhất ở thị trấn không? Ông chủ siêu thị gật đầu Gần như là vậy đấy Nhưng vì có quá nhiều tiền Nên mới cho con trai ra nước ngoài du học Kết quả nó lại hướng ngoại quá, cuối cùng quên nguồn quên gốc rồi bán luôn cả căn nhà của tổ tiên. Sau khi chào tạm biệt ông chủ siêu thị, ba người họ lái xe theo chỉ dẫn của ông ta. Họ thật sự nhìn thấy một cánh cổng cao lớn bằng gạch xanh, mang phong cách của hàng trăm năm trước. À bỗng buột miệng, quay lại hỏi xem cái cánh cổng này có bán không, chắc nó cũng rất đáng giá. Viên mục Dã nghe thấy buồn cười quá bền hỏi lại. Mua rồi làm gì? Phá đi bán gạch hay là thu phí chụp ảnh? Không ngờ A Chiết lại trợn mắt với viên mục giã và nói. Cậu biết cái gì? Đập ra rồi trở sang chỗ khác hồi phục lại. Có rất nhiều kẻ giàu có thích mua cái thứ này đặt ở trong sân nhà họ đấy. Viên mục Dã sầm mật. Khẩu vị nặng thế. Bọn họ không sợ nhà mình bị ma ám à? A Chiết cười ràn. he he Đấy là cậu không hiểu cậu có tiền có thể xui khiến cả ma quỷ. Viện mục giã cũng lười phản bác, cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Không ngờ vừa đúng lúc nhìn thấy có vài người ở ven đường tò mò nhìn chiếc xe của họ. Có người còn nhiệt tình vẫy tay với họ. A Chiết vừa cười vừa bảo. Hề, xem ra ông chủ siêu thị nói đúng đấy, người dân ở đây rất hiếu khách. Họ không hề lạc hậu như những tòa nhà đây. Viện mục giã lại không lạc quan như A Chiết, bởi vì kinh nghiệm trong quá khứ nói cho cậu biết, cậu phải duy trì cảnh giác đối với mọi thứ xung quanh. Nếu không, họ sẽ chết thế nào cũng không biết. Chiếc xe nhanh chóng chạy đến khu dân cư mà ông chủ siêu thị đã nói. Sau khi à chiếc đỗ xe, ba người chuẩn bị bước xuống đi bộ Cách đó không xa là một dãy nhà mang phong cách cổ xưa. Bên trong thật sự có một ngôi nhà cổ trông rất xa hoa. Không ngờ khi ba người chuẩn bị đi đến nơi, có một người phụ nữ đẩy chiếc xe nuôi trẻ con đi ra khỏi dân nhà bên cạnh. Cô Tần nhìn thấy ba người viên mục dã thì hơi ngạc nhiên. Sau đó, cô Tần nở nụ cười rất thân thiện. "Xin chào các anh." Viên mộc dã trả lời đầu tiên. "Xin chào." Người phụ nữ này thấy họ nên tò mò hỏi. "Các anh đến xem nhà hay lấy nhà?" Viên mộc dã khẽ cau mày, ông chủ siêu thị đã từng hỏi vấn đề này rồi, mặc dù đây chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng việc nó liên tục xuất hiện từ miệng của hai người thì có vẻ không được bình thường. Thạch Lỗi ở bên cạnh cười đáp, Đến lấy nhà Người phụ nữ gật đầu Tốt quá, vậy sau này chúng ta sẽ là hàng xóm Trong chiếc xe đầy bỗng vàng lên tiếng khóc của một đứa trẻ Người phụ nữ vội vàng cúi xuống đưa tay vỗ về nó Cục cưng không khóc Là mấy chú mới dọn đến ở bên cạnh thôi Sau đó người phụ nữ này nói với ba người họ về, về tiếc nuối Con trai tôi mấy hôm nay hơi khó chịu Có thể nó sẽ khóc nhiều vào ban đêm Gây phiền cho mấy anh Tôi xin lỗi trước nhá thì lỗi tỏ ra không sao. Không sao, hôm nay chúng tôi chỉ đến lấy nhà, buổi tối sẽ không ở lại đây. Tập 124 đến đây là kết thúc, mời các bạn đăng ký kênh lưu danh sách phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.